Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có cái gì là may mắn hết nhá. Người ta nói rồi, đẹp trai, cũng không bằng tài tán gái. Tôi hơn các anh ở cái chỗ là tôi có tài tán gái. Các anh rõ chưa? Hứ? Rồi gã liền cười khoái trí như mình vừa trúng một giải vé số đặc biệt vậy. Nhưng trật gã đã khựng lại như vừa mới nhớ ra một điều gì đó. Gã nhìn thấy chàng thợ làm cùng rồi nói. Tôi nói cho các anh nghe như vậy, nhưng các anh tuyệt đối đừng để cho ai biết nữa nha. Đặc biệt là bố của Phương, mong các anh giữ kiếm cho. Còn vài kế hoạch nhỏ nhỏ chưa có thực hiện xong ấy mà. Mấy anh thợ cười xoa rồi nhìn nhau phán. Ôi giời, chúng ta rảnh hơi đâu mà nói năng làm gì cơ chứ. Nhìn nhỏ nhỏ người mà mưu mô cao thế. Hôm nào chỉ giáo cho vài đường cơ bản để kiếm con vợ nhá. Thú thực anh mày cũng vã lắm rồi đấy. He he he câu chuyện phiếm khép lại tại đây. Cái kế hoạch mà gã nói nho nhỏ của mình chưa thực hiện được là gã sẽ làm cho Phương có thai để ràng buộc cô gái vào tay của mình, không cho chạy đi đâu thoát được. Vẫn biết việc làm đó là mạo hiểm và cũng đầy hiểm nguy, vì với một người như ông bố của Phương thì việc xử lý một tay tiểu tốt như gã cũng chỉ là như việc lật bàn tay mà thôi. Tuy nhiên biết như vậy nhưng vẫn phải làm. Đến nước này thì chỉ còn liệu mới mong xoay chuyển được vận số mà thôi. Những ngày kế tiếp vẫn là những lời lẽ đường mật, ong bướm mà gã rót vào tai Phương thông qua những tin nhắn qua lại. Về phần của Phương, cô thấy nhân như có một sức hút kỳ diệu nào vậy, vì thế mà không thể nào dứt bỏ được, cho dù nhận xét bằng một cách công bằng thì nhân không có một tí chút gì đáng để yêu để lấy làm chồng. Sau bao nhiêu những lời đường mật thì cái gì đến cũng sẽ đến, gã đã hẹn được Phương đi chơi và cái giới hạn cuối cùng cũng bị phá vỡ rất dễ dàng theo lẽ tất yếu của tình yêu thời hiện đại. Hơn 1 tháng sau, lúc này Nhân vẫn đang làm việc ở công trường như bình thường thì bất chợt ông chủ thầu xây dựng tức là bố của Phương đặt đánh xe đến và gọi Nhân ra riêng một góc khuất với khuôn mặt trầm buồn, không vui vẻ như những ngày thường ông nhập đề luôn bằng một cái câu đột ngột khiến nhân hơi giật mình. Ai cho phép cậu qua mặt tôi để làm cái chuyện tày đình đó hả? Gã ứng biến rất nhanh, liền lập tức quỳ gối xuống và nói trong dòng nước mắt. Ôi dạ, dạ, con con mong bác thứ lỗi cho con ạ. Quả thực con con con đã quá yêu phượng mà mà không làm chủ được bản thân ạ. Dạ dạ bác muốn xử lý con như thế nào cũng được, nhưng xin bác, xin bác đừng bắt con phải xa phượng ạ. Người đàn ông thở dài, tay chống hông và quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên nhìn ông có vẻ không mấy tức giận lắm. Một lát sau, ông với tay xuống kéo nhân đứng dậy và nói: "Thôi được rồi. Cậu liên hệ với gia đình chuẩn bị đi. Tôi muốn lễ cưới diễn ra trước khi cái thai trong bụng của con gái tôi nó đã quá lớn." Nói xong, ông quay đầu bỏ đi trong cái tiếng thở dài thườn thượt. Ông vừa bước đi thì nhân cũng gạt đi những dòng nước mắt giả tạo cá sấu của mình và lập tức trở lại với nụ cười ma quái trên bờ môi thâm đen vì khói thuốc. Còn trong bụng thì mừng rỡ đến tột độ, vì không ngờ một thằng câu bất cầu bơ, không có một kiến thức gì trong tay nhưng mình lại vớ được một mối ngon như thế này thì quả đúng là chuột sa hũ nếp thực rồi. Liền trong đêm ngày hôm đó, gã lấy điện thoại liên hệ về với gia đình và thông báo mình sắp lấy vợ đã mấy tháng nay, gã không liên hệ gì về với gia đình và thậm chí bố mẹ gã có gọi điện liên tục vào nhưng gã cũng không nghe máy. Dù đã quyết tâm rũ bỏ hết mọi lo âu, phiền muộn để náu thân nơi cửa Phật, nhưng nói gì thì nói, thì chính trong tâm trí của đấng sinh thành, con cái mới là điều làm cho họ canh cánh những nỗi lo. Vì vậy, mà khi nhận được điện thoại của con trai, hai ông bà mừng lắm liên tục dồn dập hỏi về tình hình sức khỏe, cuộc sống của con. Nhưng nhân thì bỏ ngoài tai những câu hỏi đó, gã nhập đề luôn bằng việc thông báo tình hình mình lỡ dại làm cho con gái của họ có bầu và giờ thì cần phải tiến hành tổ chức hôn lễ ngay. Bố mẹ của nhân buồn lắm, nhưng nói cho cùng thì vậy cũng còn đỡ hơn. Nói dại ông bà chỉ sợ khi nhấc điện thoại lên, nghe thông tin con mình trộm cắp hay giết người. Như vậy thì mới là điều đáng lo ngại. Đời là vậy mà, ai sinh ra cũng mong nó tốt đẹp, ngoan ngoãn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net